Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tập cuối của bộ tiểu thuyết Trình thám phiêu lưu hành động. Biển Thanh Minh Thượng Hà Đồ nằm trong series doanh gia cổ vật của tác giả Mã Bá Dung, qua dòng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì donate đồng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Địa điểm tổ chức triển lãm Giao lưu văn hóa vật thể Bắc Kinh Hồng Kông Là trung tâm hội nghị và triển lãm Hồng Kông Ở cảng Càng Wanchai Nghe nói đây là trung tâm hội nghị quy mô lớn Được xây dựng để đón Chín bày trở về Cũng là trung tâm triển lãm đẹp nhất hiện nay Ở Hồng Kông Nếu tôi nhớ không lầm Thì tiết mục quan trọng nhất trong triển lãm văn hóa vật thể lần này Tức cuộc đối chiếu công khai Hai bức thanh minh Thượng Hà đồ Sẽ được cử hành tại đây vào buổi chiều. Sau khi vào nội thành ngắm thành phố phồn vinh lộng lẫy nhất châu Á, kẻ vừa trốn khỏi thành trại cô lang như tôi chợt có cảm giác như đã cách một đời. Chiếc xe riêng thả tôi xuống lề đường khu Guan trại rồi hớt hài lao vút đi. Lúc này quanh trung tâm hội nghị và triển lãm đông nghẹt người, Buôn bè cờ màu phấp phới, xa xa còn có múa rồng và múa sư tử dòng người cuồn cuộn đổ về, có cả khách du lịch lẫn cư dân thành phố tới dự buổi khai mạc triển lãm. tôi còn thấy mấy chiếc xe jeep gắn ăng ten đổ bên đường, một đám phóng viên đang chạy thử máy ảnh và máy quay. chuyện về thanh minh thượng hà đồ dội lên bao lâu này, chỉ tò mò của công chúng đã bị đẩy đến đỉnh điểm. có lẽ phần nửa nhà báo trên khắp hồng kông đều kéo về đây. Tôi mới mon men tới gần đã bị hai cảnh sát chặn lại Cũng không thể trách họ Giờ chồng tôi lội thổi lấy thách Tạo tài bẩn thiểu Chẳng khác gì ăn mày Tôi trình bày hoàn cảnh với họ Tự xưng là hứa nguyện Cảnh sát bèn nói mấy câu và bộ đàm Lặt sau phương chấn hối hả chạy đến Đây là lần đầu tiên tôi thấy Y mặc âu phục Cô đeo thẻ công tác Tài nhét tài nghề Trông khá là oách Phương chấn nhìn tôi từ đầu đến chân Rồi hỏi mấy hôm nay đã đi đâu Tôi gượng cười Thành trai cửu lòng Quả nhiên danh bất hư truyền Phương Trấn nhíu mày Mấy hôm nay cảnh sát lật tung cả hồng Kong lên Thực không ngờ Cậu lại bị đưa đến đấy Thảo nào tìm không thấy Anh cứ mau cửa cảnh sát tới đi Còn một người ở lại giữ chân chúng Để cho tôi chạy thoát Tôi nôn nóng rụt Ai thế Sự bất nhiệt Phương Trấn nhìn tôi chăm chú Cầm bộ đàm lên nói mấy câu rồi bảo Không cần nhiều thời gian đâu để tôi dẫn cậu tới gặp cục trưởng lưu. Tôi gật đầu, chuẩn bị bấy lâu, cuối cùng cũng tới lúc, quyết đấu trực diện rồi. Chúng tôi vừa đi vừa trao đổi, chẳng mấy chốc, đã vào trong trung tâm hội nghị và triển lãm, mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đều nhờ thầy công tác, đều trước ngực phương chấn. Cục trưởng lưu đang ở trong sạch vip mé tẩy trung tâm hội nghị và triển lãm. Vừa bước vào tôi đã thấy ông lăm lăm bộ đàm, sán mắt nhìn mấy màn hình camera giám sát kết nối tạm thời. Hai bên tóc mai cục trưởng Lưu đã bạc thêm nhiều. Thời gian này ngoài Lưu nhất mình ra, ông ta là người chịu áp lực nhiều nhất. Thấy tôi đến trước cửa, cục trưởng Lưu mừng rỡ đặt bộ đàm xuống bước tới đón. Công Nguyên đến rồi, giọng ông vẫn sang sảng như mọi khi, thái độ mừng rỡ ra mặt. Trong phòng còn mấy người của mình nhán mài hòa nữa, nhưng tôi đều không quen. Yên yên đâu. Tôi hỏi, cô ấy vẫn đang trong cụ hoàng Tôi đã cho người đem tivi tới Để cô ấy xem truyền hình trực tiếp rồi Người của Bách Thủy Liên đến trường Vương Trung Chỉ Trung Ái Hoa Mai Tốt Lạt đều đã đến cả Thanh Minh Thượng Hà Đồ của chúng Cũng được đưa đến rồi Rốt cuộc cậu bị sao thế? Tôi thuật lại vấn tắt những gì mình trải qua Trong ba ngày này Kể cả chuyện của sống bất nhiệt Cục trưởng lưu khoát tay Những chuyện khác để sau hãy nói Chúng ta phải nắm bắt mâu thuẫn chủ yếu Bỏ qua mâu thuẫn thứ yếu Việc cần kíp hiện giờ Là chuẩn bị cho công cuộc giám định Thanh minh thượng hạ đồ. Cậu vẫn mang quân ác chủ bài trên người đấy chứ Tôi vỗ ngực Vẫn ở đây Nó là từ Cục trưởng lưu thờ dài Vốn dĩ ta có ba ngày Để thảo luận về quân ác chủ bài này Nào ngờ Bách Thủy Liên lại chơi bẩn Giờ không còn thời gian nữa Tôi tin vào phán đoán của cậu Khi nãy cụ Lưu còn gọi điện tới hỏi về cậu Tôi cũng chẳng dám nói cậu bị bắt cóc Đoàn ông ta giơ tay nhìn đồng hồ Giờ đã 12h30 Một tiếng nữa là khai mạc Đến tầm 2 giờ rưỡi Thì chính thức đối chiếu Hai bức họa Giờ cậu đã nắm được lịch trình chưa Tôi lắc đầu Vừa vào đến Hồng Kông đã bị bắt cóc Tôi hoàn toàn không biết lịch trình triển lãm thế nào cả Cục trưởng lưu cập tờ chương trình in sẵn đưa cho tôi Hai giờ rưỡi Tại sảnh hội nghị trung tâm hội nghị triển lãm Hai bức thanh minh thượng hàn đồ Sẽ đồng thời được đưa ra Để 10 chuyên gia do bên thứ ba lựa chọn Tiến hành giám định tại chỗ Tính cả cậu nữa Tổng cộng là 11 người Các chuyên gia sẽ lần lượt phát biểu ý kiến Chỉ rõ bức nào là thật Bức nào giả Và trình bày nguyên nhân Cuối cùng tính theo số phiếu Bức nào nhiều phiếu hơn Thì là thật giám định văn vật sao lại làm như bầu cử thế được? đây là ý của phía hồng kông họ thích náo nhiệt, à phải về phần cậu họ còn có một chương trình đặc biệt lát nữa đạo diễn chương trình sẽ dặn dìu. cục trưởng lưu cười mập mờ rồi khụt khịt mũi tôi biết đó là vì mùi người mình không khỏi ngượng nghịu. cục trưởng lưu dặn cầu thế này không liên hình được đây có phòng nghỉ cho khách cầu tắm rửa sạch sẽ thay quần áo đi. Rồi ở yên trong sảnh vip không được ra ngoài. Thời gian gấp gáp lắm rồi. Cậu phải nghĩ xem lát nữa đối phó Bách thủy Liên thế nào. Được rồi, tôi đáp. Cục trường lưu vỗ vai tôi. Tin tôi đi, cậu sẽ không để mình nhát mài hòa thất vọng. Cũng không làm đất nước hổ thẹn. Nhìn theo ánh mắt của ông ta, tôi thấy chính giữa sảnh là một bục trưng bày siêu dài. Có bốn bánh xe. Trên bục đặt một tủ kính chống đạn, hình chữ nhật. Bên trong là một bức tranh dài trải rộng. Thanh minh thượng hà đồ của cuối cùng đây ư? Tôi giật mình, vất vả bồn ba vì nó bao lâu? Giờ cũng được thấy tận mắt rồi. Cục trưởng Lưu lại lôi ra một cuốn sách tranh khổ lớn in cực kỳ tinh xảo. Đây là ảnh chụp chất lượng cao của thanh minh thượng hà đồ mà Bách Tuyệt Liên nắm giữ. Dù sao giám định văn vật không phải hát múa, trước khi giám định công khai cũng vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Mười chuyên gia đều được cung cấp ảnh chụp chất lượng cao của cả hai bức. Nên đã có chuẩn bị trước khi lên sân khấu rồi Nhiệm vụ hiện giờ của cậu là tĩnh tâm Xem xét so sánh cả hai bức tranh Nghĩ cách đánh con át chủ bài kia ra Mười chuyên gia ấy có đáng tin cậy không? Tôi nhận cuốn sách tranh lo lắng hỏi Cục trưởng lưu đầy vẻ ý nhị cười Năm mươi năm mươi thôi Tôi vào phòng nghỉ cho khách Cạnh xanh vít Tắm nước nóng sạch sẽ Đi ra đã thấy trên giường đặt bộ ốc phục mới toanh thấy không còn nhiều thời gian, tôi thay đồ rồi quay lại sảnh phim. vâng lời cục trưởng Lưu, người trong sảnh đều đã lui sang ngoài, cả màn hình camera giám sát cũng được đưa đi. nơi này được cách âm cực tốt, hệ đóng cửa lại thì không lọt bất cứ âm thanh nào bên ngoài. vô cùng yên tĩnh. thanh minh thượng hà đồ của cốt cung bày trong tủ kính bên cạnh, ảnh chụp chất lượng cao thanh minh thượng hà đồ của bách thủy Liên đặt trên bàn. giờ là một giờ, còn một tiếng rưỡi nữa thì bắt đầu. tôi cởi giày ra chân phải. Mọc lót dày ra Mảnh vải có dấu song lòng quý giá vô vàn kia Được giấu giữa hai lớp lót dày. Cạnh dấu này cũng chẳng có gì cao siêu Nhưng Bách Thủy Liên không biết Quần át chú bài của tôi là gì Nên dù chúng có xoát người tôi lúc ngất đi Cũng chẳng biết phải tìm cái gì Tôi nhẹ nhàng đặt màu vải lên bàn Rồi chậm rãi ngồi xuống sofa Hai tay chắp lại Gạt mọi tạp niệm sang một bên Giờ cả thế giới chỉ còn tôi Màu vài này là hai bước thanh minh Thượng Hà Đồ kia thôi. Mọi chứng ngại đều đã được loại bỏ. Mọi bí ẩn đã được vén mạt. Giờ tôi chỉ cần đưa ra phán quyết cuối cùng. Tôi ấn tượng sâu sắc với thanh minh Thượng Hà Đồ của cố cung Nhớ rõ từng chi tiết. Xong lại là lần đầu trông thấy thanh minh Thượng Hà Đồ của Bách Thụy Liên. Tuy không phải vật thật, nhưng ảnh chụp rất nét. Có thể thấy rõ từng chi tiết. So sánh một hồi tôi thấy cả hai gần như có thể soi chiếu lẫn nhau, các chi tiết không mấy khác biệt. Một bức là bút tích của trương trạch đoàn, bức kia bắt nguồn từ một họa sĩ vô danh ở cùng viện họa cùng thời đại, còn được hoàng bưu thời mình chiếu theo bản thật để chế lại, dĩ nhiên chẳng khác sinh đôi. tôi giơ tay sờ nhẹ lên lề trái của cả hai bức, chúng đều đột ngột dừng ở một ngát từ. sau đó là đến lời bạt và dấu ấn qua các đời chủ nhân. Xem ra người làm giả cũng để ý thấy bức tranh không đầy đủ, nên cố ý cắt để bản giả dài đúng bằng bản thật. Tôi để ý khẩu hình mấy con bạc ngồi quanh bàn, thấy ở cả hai bức đều hình tròn. Kẻ làm giả đã sửa lại sơ hở này. Xem chừng nếu chỉ đối chiếu hai bức họa, thì khó mà ra kết quả. Phải xem phần thiếu nữa. Tôi già màu vài lên cả hai bức, rồi cầm kính lúp quan sát so sánh thật kỹ. Phần thiếu cũng cắt ra từ bản gốc Tôi chỉ cần tìm được chỗ trùng khớp giữa nó Và bức của cố cùng Hoặc điểm mâu thuẫn giữa nó Và bức của Bách Thụy Liên là xong Việc này không dễ Bởi trong tay tôi chỉ có một màu nhỏ Hơn nữa đã bị cháy đến biến dạng Thời gian cũng rất ngắn Việc so sánh đối chiếu này Lẽ ra phải mất một tháng song hiện giờ tôi chỉ còn chưa đầy 30 phút Tôi đành phát huy tinh thần dập bia Ở núi từ Kim Tinh tâm xem xét từng chút một Mắt không ngừng đảo qua Giữa hai bức tranh Cuối cùng cũng nhận ra một điểm Khác nhau lớn nhất giữa hai bức tranh Là ở chỗ bức của cuối cùng Đã được bồi lại rất nhiều lần Ngoài trừ phần tranh vẽ ra Những chỗ khác đều không còn như ban đầu Mà theo lời Bách Thụy Liên Thì bức của họ từ sau khi rơi vào tay Em trai Vương Thế Trình Là Vương Thế Mậu Thì không sang tay ai nữa Thế nên không có những lời bạt Và giấu sau năm già tĩnh. Dấu bồi cũng phải cũ hơn trong bức cố cùng Tôi để ý thấy mép bức của cố cùng có mấy vệt mực Mà trên màu vải trong tay tôi Trừ dấu song lòng của Tống Huy Tông Ở ngoài rìa Cũng có mấy vệt mực cực mờ, cực mảnh, Như dấu vương Khi ngọn bút đưa qua Dấu vết trên bức tranh Và màu vải có vẻ khá giống Phát hiện này khiến tôi như chạm đến gì đó Tôi thận trọng Đặt màu vải lên mép Vết mực rồi di từng chút một Như đang tìm vị trí thích hợp cho một mảnh ghép Đột nhiên tay tôi run bắn Màu vải rơi xuống bức tranh Tìm tôi như bị que cời đâm thấu cả người run lại bẩy. Chỗ màu vải rơi xuống không ngờ lại gần như khớp Với vết mực trên bức tranh Tuy còn thiếu một đoạn Nhưng về tổng thể không mấy sai lệch Chúng nối liền nhau Còn có thể nhìn ra được một nửa còn chữ hoàn chỉnh Chữ này rõ ràng là một nét Mác mảnh Về bên phải kéo dài tranh chết, đè lên cả dấu song lòng. Bên trái có một nét phẩy ngắn, phía trên có một đốm mực động hơi to trông như thu bút của nét ngạc. Nếu bổ sung nốt phần thiếu, viết mực này trông như chữ hạ vậy, trên đầu có một nét ngạc. Nhìn con chữ lạ lùng ấy, toàn thân tôi như có dòng điện chạy qua. tổng Huy Tông cũng là đại gia thư pháp, lúc ký tên có đặc điểm thích ký bốn chữ, thiên hạ nhất nhân, để tỏ rõ thân phận hoàng đế. Hơn nữa lối ký của ông rất đặc biệt Trước tiền viết một nét ngang Cách một đoạn bên dưới viết một chữ đại không nhô đầu Nếu gộp cả nét ngang bên trên Và ba nét dưới lại thì gần giống chữ thiền Xong xét riêng chữ đại Không nhô đầu lại cực giống chữ hạ thể thao Nếu xét riêng nét ngang kia Thì có thể coi là chữ nhất Chữ bên dưới bỏ nét ngang Chỉ xét một phẩy một mát thì là chữ nhân Chỉ bằng bốn nét Tống Huy Tông đã bao quát được cả bốn chữ thiên hạ nhất nhân Sáng tạo này được giới thư pháp xưng tụng là tuyệt áp Là đặc điểm rõ nhất của Tống Huy Tông Trong khi bổ túc kiến thức cho tôi Ở bệnh viện 301 Lưu Nhất mình đã nhắc đến Còn trinh tay vẽ lại cho tôi xem Nên tôi vẫn nhớ kỹ Lúc chị Tố kể chuyện cũng nói Trên bức cập xuân đạp hoa đồ Mắt âm dương mang tới Đấu núi đao bền lửa Có tuyệt áp Cập xuân đạp hoa đồ là giả Nhưng giấu song long trên đó Lại là thật Theo đó mà suy Thì tuyệt áp của huy tông trên đó cũng là thật Giờ mảnh vải này là vết mực trên bức cố cùng Đã ghép lại thành một chữ đại không nhô đầu Chứng minh tống huy tông ban đầu Đã để tuyệt áp bốn chữ thiên hạ nhất nhân vào đây Nét mát ở đây kéo hơi quá dài Đè lên cả dấu song lòng Khi cắt đi Kẻ làm giả đã cắt phần đóng dấu Kèm theo cả nửa chữ ký Đây là chứng cứ rành rành chứng minh bức trong cố cung là thật Còn của Bách Thụy Liên mới là giả. Chắc như đỉnh đóng cột Làn xương cuối cùng rốt cuộc đã tàn Tìm kiếm suốt quãng đường ràng rạc Rồi cũng lần lượt Đến được đầu bên kia tươi sáng Tôi thả lòng hai vai Vui đến mức muốn cao giọng hát vàng Từ sau khi xảy ra vụ việc thanh minh thượng hà đồ Lòng tôi như bị mấy chiếc đỉnh đồng đè nặng Hổ thẹn lo âu, Giận dữ Khiến tâm trạng tôi luôn u ám Giờ trần tướng thanh minh thượng hà đồ đã rõ ràng Đỉnh đồng trong lòng tôi cũng được cất đi Toàn thân thoát nhẹ lần Tôi đứng dậy hưng phấn đi lại trong phòng Rồi vòng lại kiểm chứng lần nữa Chỉ sợ mừng hụt Kết quả kiểm chứng khiến tôi rất vừa lòng Mầu vải vụn và bức từ cuối cùng ghép lại Thành thiên hạ nhất nhân Hoàn chỉnh lý luận giải thích cũng hợp tình hợp lý Tôi không thể nghĩ được điều gì Giàu sức thuyết phục hơn Đang ngồi cười ngớ ngẩn thì cửa xanh vip Bị cục trường lưu đẩy xa thấy tôi như thế ông ta giật bắn mình Nhưng rồi hiểu ra ngay Toàn thân như chút được gánh nặng Ông ta bảo tôi cậu chuẩn bị đi, phải đi hóa trang còn phải trao đổi với đạo diễn chương trình nữa. Lịch trình cụ thể thế nào? Họ muốn sắp đặt cho thêm phần kịch tính để tăng tỷ suất bàn xem đài. Hả, chủ nghĩa tư bản mà, luôn đặt giá trị lên đầu. Nội đoàn cục trưởng lưu dặn thêm. Dĩ nhiên nếu cậu không muốn, chúng ta có thể giữ nguyên như ban đầu. Không sao, tôi cũng không để ý hình thức thế nào được. Tôi hơi hếch cảm. Niềm tự tin đang vụn vụt lớn lên trong lòng tôi. Bồi đáp nên thái độ lạc quan áp đảo mọi thứ. Cục trưởng lưu bằng một nhân viên chạy vặt dẫn tôi đến phòng hóa trang Rồi lại sai mấy người nữa di chuyển thanh minh thượng hạ đồ Chuẩn bị đưa lên sân khấu Tôi ngồi trước gương trong phòng hóa trang Chuyên gia trang điểm lôi ra cả đống dụng cụ lạ lùng Chát lên mặt tôi Chợt một đạo diễn chương trình để tóc dài xóa vai ghé lại Anh biết không, mấy hôm trước anh mất tích Ngay khi vừa đến Hồng Kông Tất cả các báo Hồng Kông đều liên tục đăng tin Giờ có lẽ anh còn nổi tiếng hơn Tứ Đại Thiên Vương rồi đấy Tôi phải giữ nguyên gương mặt, chỉ giơ tay ra hiệu cho anh ta nói tiếp. Xét đến vị thế của anh, đồng thời cũng muốn buổi giám định này được công bằng và rõ ràng hơn. Chúng tôi đã thiết kế riêng cho anh một tiết mục. Là thế này, chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh một gian phòng kính một chiều, cách âm tuyệt đối trên sân khấu. Trong lúc mời chuyên gia phía trước bình luận, anh ngồi trong phòng không nhìn ra được, cũng không nghe thấy được. Sau người xem có thể thấy anh rõ mồn một. Sau khi các chuyên gia nhận định xong, Hai bức hòa sẽ được đưa vào phòng để anh giám định tại chỗ. Màn hình chính của chúng tôi sẽ phát lại những phát ngôn của chuyên gia để giúp phối hợp. Đạo diễn chương trình nói rất khéo léo nhưng tôi vẫn nghe ra ý của anh ta. Để tôi ngồi trong phòng cách ly là nhằm bảo đảm tôi không nghe được các chuyên gia bình luận. Khi giám định chỉ có thể dựa vào kiến thức của mình. Nếu tôi phạm phải sơ lầm, sai lầm cơ bản nào đó, đạo diễn chương trình sẽ chiếu lời các chuyên gia lên màn hình, khiến tôi bẽ mặt tại chỗ. Đây đúng là hình thức thể hiện nghệ thuật mà mọi người thích xem. E rằng cách sắp xếp này cũng do Bách Thụy Liên tác động, làm tôi mất mặt, cũng tức là làm mình nhãn mài hòa mất thể diện, hiệu quả truyền thông cực tốt. Nhưng có gì phải sợ chứ? Tôi sợ màu vải trong tay, tự tin nhủ thầm, rồi nói với đạo diễn rằng mình không có ý kiến. Anh ta lập tức vui vẻ đi sắp xếp, còn tôi nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho chuyên gia trang điểm làm việc. Đến 2 giờ 20 phút tôi được một cô gái Mặc sườn xám dẫn lên sân khấu Trung tâm hội nghị và triển lãm Lúc này trên sân khấu đã răng màn che kín Nhưng vẫn nghe tiếng xôn xạo Khi khách cứa ùa vào hội trường Ăn chừng số lượng người đến xem không hề ít Sân khấu trang trí khá đẹp Phòng theo phong cách biện lương thời tống Trong thanh minh thượng hà đồ Sông biện già chạy ngang Phía sau treo ba bốn lớp dèm lụa Trong suốt cạnh nhau nửa mét Trên dèm vẽ nhà cửa rừng trúc, người qua lại Xúc vật dưới ánh đèn dày công sắp đặt Mấy lớp rèm lụa Ánh chiếu lẫn nhỏ Khiến bức tranh trở nên có lớp lang sinh động như thật Đơn vị tổ chức quả thật Đã dốc nhiều tâm huyết Chỗ ngồi trên sân khấu cũng được sắp xếp rất độc đáo Tạo thành hình con thuyền Ở hai bên bờ sông biển Tôi thấy mười chuyên gia đều đã vào chỗ Thoạt nhìn như mấy văn nhân nhã khách Đang song thuyền ra chơi sông Phía trước sông biển bày hai tủ trưng bày đặc chế song song Trong mỗi tù là một bức tranh dài Chính là nhân vật chủ chốt hôm nay Hai bức thành minh thượng hà đồ của cố cung Và bách thủy liền Hai máy quay chia thẳng vào chúng Bên dưới còn lắp đường dây để công chúng có thể cận cảnh Mọi vị trí bất cứ lúc nào Căn phòng mà tôi ngồi nằm chính giữa sông biệt Giữa hai bức thành minh thượng hà đồ Đó là một căn phòng khối hộp vuông Vách kính khung thép Được trang trí thành phong cách lều cỏ ẩn sĩ Phía trên lều cỏ có treo một màn hình lớn Lúc này đang phát cảnh tôi từng bước Tiến lên sân khấu Vừa bước lên 10 chuyên gia 20 con mắt Tức thì đổ rồn vào tôi Tôi biết trong thời gian này Cái tên hứa nguyện đã trở thành chủ đề nóng hổi Trong giới cổ vật Nên cũng chẳng lấy làm lạ Trước thái độ tò mò của họ Tôi đưa mắt nhìn qua Nhận ra Vương Trung Trị Y đại diện cho Bách thủy Liên Dĩ nhiên cũng ngồi trong hàng ngũ chuyên gia Dường như Y không mấy tức tối Vì tôi đã trốn thoát Còn cười với tôi Hừm, Vợ vịt tôi cười nhạt Đến giờ Bách Thụy Liên vẫn chưa biết Quân át chủ bài của tôi là gì Chúng thua chắc rồi Các chuyên gia còn lại tôi không nhận ra ai nữa Chẳng rõ những ai là người của mình nhãn mai hoa những ai là của Bách Thụy Liên Có điều là ai cũng thế cả Sự thật khách quan bằng chứng vĩnh viễn Không thể thay đổi Giám định văn vật không phải bầu cử dân chủ Không phải cứ bên nào đông là thắng Tôi ướt thẳng lưng đi vào gian liều cỏ Bước vào mới thấy bên trong khác hẳn bên ngoài Từ ngoài nhìn vào Thì đó là một gian nhà kính trồng suốt Nhưng từ trong nhìn ra lại chỉ thấy lớp lớp những gương. Tôi vừa bước vào đã thấy bốn phương tám hướng đều là hình ảnh của mình, nhìn mà hoa cả mắt. Tới khi cửa đóng sập lại, âm thanh cũng bị cách ly hoàn toàn. Đèn xanh trong phòng chớp lên mấy cái rồi đổi thành đèn đỏ. Đây là tín hiệu đạo diễn đã hẹn trước với tôi. Khi đèn đỏ bật lên cũng có nghĩa là bắt đầu truyền hình trực tiếp. Màn che được vén lên, tất cả khán giả tại đây đều thấy nhất cử nhất động của tôi. Tôi ngồi xuống sofa, Hơi ngại nên không dám bắt chéo chân Đành ngồi ngay ngắn ngắm bóng mình trong gương. Đến giờ tôi mới có cơ hội nhìn kỹ mình Để xem xem tướng kéo vàng treo ngược Mà mắt chố nói đã mất hẳn hay chưa Tôi không dành xem tướng lắm Nhưng cảm giác cây kéo hình như vẫn còn Đúng là mệt tín dị đoan, Tôi lầm bầm toàn nhăn mặt Lại sực nhớ ra đang có vô số người nhìn vào Lập tức bỏ ngay ý định Trong này im như dù Nhưng tôi biết bên ngoài hắn đang cực kỳ náo nhiệt Các chuyên gia kia sẽ tiến hành đối chiếu trên mọi phương diện, nhưng chẳng liên quan tới tôi. Toàn thế giới chỉ có mình tôi, có màu lụa từ phần thiếu trong tay. Chẳng biết bao lâu sau đèn đỏ trong phòng lại bắt đầu chớp tắt. Đây là dấu hiệu cho thấy tiết mục trước đã sắp kết thúc. Chừng nào đèn xanh bật lên, căn phòng này sẽ mở ra. Tôi siết chặt màu lụa trong tay, chỉnh lại cổ áo, tim đập ruồn rập, cửa mở ra. Tựa như loa vừa cắm điện, âm thanh náo động bên ngoài tức thì lọt vào tôi thấy vô số khán giả bên dưới đang nhìn chăm chăm vào mình đèn flash thỉnh thoảng lại lóe lên còn người dẫn chương trình đang hùng hồn giới thiệu thành tích vẻ vang của tôi trước đây mười mấy máy quay từ đủ mọi góc chuyển động truyền hình ảnh của tôi tới chẳng biết bao nhiêu máy thu hình tôi định thần bước ra khỏi lều cỏ nhìn quanh mười chuyên gia chia ra ngồi trên hai con thuyền đã hoàn thành phần bình luận của mình trên hàng ghế vip đầu tiên cục trưởng Lưu và các quan khách khác đang chăm chú nhìn tôi chẳng biết sao mặt mày họ đều tái xanh, không biết đám chuyên gia vừa rồi đã nói gì nữa. Đầu kia hàng ghế vip là chị Tố và Chung Ái Hòa, cả hai thanh niên ngồi cạnh nhau đợi hồi kết của cuộc báo thù. Người dẫn chương trình hào hứng cao giọng. Giờ đây anh Nguyên đã từ liều cò bước ra. Như chúng ta vừa thấy, trước đây anh vẫn ẩn cư liều cò, không hỏi việc đời. Giờ anh vừa ra khỏi liều cò muốn độc lập đánh giá về hai bức họa này. Chúng tôi đang rửa mắt mong chờ đây. Tôi cũng chẳng hơi đâu sau đó chuyện anh ta dùng sai thành ngữ bước lên giơ màu vải cháy tàn cầm trong tay ra, nói vào micro. Các vị trước khi giám định cho phép tôi kể một câu chuyện nhé. Trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh tôi, máy quay từ từ zoom gần, cuối cùng tập trung vào màu vải trong tay tôi. Cả hội trường im phẳng phát, đổ rồn mắt vào màu vải nhỏ xíu kia Tôi bắt đầu cắt nghĩa từ cái tên Thanh Minh Thượng Hà Đồ tới Lý Đồng Dương Vương Thế Trình Rồi tới việc Thanh Minh Thượng Hà Đồ bị cắt mất một phần ba, xẻ ra đắp vào bức tranh già Cập Xuân Đạp Hoa Đồ ra sao. Đời Hì làm sao phát hiện được chi tiết này, tấm thiếp của Đời Hì lưu truyền thế nào. Cập Xuân Đạp Hoa Đồ bị hủy hoại trong cuộc tỉ thí trên nhà hàng Dự Thuận ra sao. Dĩ nhiên tôi đã lược bỏ chi tiết về Hoàng Khắc Vũ và Mai Tố Lạt. Kể mất hơn nửa tiếng, khán giả ngồi nghe đến ngơ ngẩn cả người. Không ngờ màu vài vụn này lại ẩn giấu nhiều câu chuyện như vậy. Tổng lại thanh minh Thượng Hà Đồ đã bị cắt mất khoảng hai mét, bị kẻ làm giả, xẻ ra tan tác, không thể tìm lại được nữa, thực khiến người ta vô cùng tiếc nuối, giờ chỉ còn lại một màu nhỏ này thôi. Việc tôi cần làm hiện nay là trả nó về nơi vốn nó thuộc về. Tôi khép lại bài phát biểu bằng câu nói ấy rồi vung tay. Đèn sân khấu tức thì vụt tắt, chỉ còn dãy đèn chiếu trong tủ trưng bày, như hai con rắn sáng rực lên trong bóng tối. Tôi cúi xuống nhìn Mặt kính bên trên lặng lẽ mở ra Tôi đeo găng rồi thò tay vào Nhẹ nhàng nhấc một đoạn tranh lên Lúc trước tôi đã xem khá kỹ Giờ chỉ cần nhìn lướt qua mỗi bước một lát Coi như biểu diễn trước công chúng Là có thể công bố kết quả Tôi từ từ đặt bước của cô cùng xuống Lại nâng bước của Bách Thị Liên lên Đây là lần đầu tôi trông thấy thực thể của nó Cảm giác chiếu nặng trên tay ấy Dù ảnh chất lượng cao tới đầu Cũng không truyền tải được Chẳng trách Sản đấu giá Bách Thụy Liên dám đối chọi Với mình Nhãn Mai Hòa Các chi tiết trên bức họa của họ Gần như y hệt bức thật Là một bức tranh giả tiệm cận hoàn hảo Nếu không có màu vài vụn làm chứng Thì hai bức qua khó phân thật giả tiếc rằng nó lại không gặp thời Tôi nâng bức của Bách Thụy Liên lên Ánh đèn vàng trong tủ trưng bày Rọi qua lớp lụa Khiến nó trở nên trong suốt Đột nhiên một tia bất an lướt qua đầu Tôi bỗng thấy có gì đó sai sai Vội cầm kính lúc bên cạnh lên cúi đầu soi. Vừa nhìn tim tôi đã thắt lại, cơn đau bút như chúng đạn, rội thẳng vào hệ thần kinh. Tôi đặt bước của Bách Thủy Liên xuống, lại quay sang kiểm chứng với bàn của cố cùng, mặt đanh lại, run rẩy giơ một vài vụn lên trước ánh đèn. Tôi suýt ngất xỉu. Lúc này tôi chợt nhớ tới một chuyện. Khi đem bức tranh hạ khuê già ra khoe tôi, lưu chiến đấu từng nói lùa viện thời tống đều là sợi đồi, còn dân gian thì dùng... Lụa sợi đơn Chương trạch đoàn vét tranh cho viện họa Dĩ nhiên phải dùng lụa viện Bởi bằng chứng thiên hạ nhất nhân quá nổi bật Nên trước đây tôi không hề chú ý tới chi tiết này Giờ sau khi đếm lại Tôi mới phát hiện chất lụa của bức Bách Thụy Liên đưa ra Có hai sợi dọc Một sợi ngang Là lụa sợi đôi đặc trưng Còn chất lụa của bức cố cùng lưu giữ lại Chỉ có một sợi dọc Tức là lụa sợi đơn Mà mảnh vại vụn Lại là lụa sợi đôi Miệng tôi khô ràng Vội đặt màu vải lên bức của cố cùng Ghép thành tuyệt áp Thiên hạ nhất nhân Sau khi nhìn lại mới thấy vấn đề Màu vải và bức của cố cùng Thoạt trông có vẻ khớp nhau như áo trời Không có đường mạch Nhưng khi nhìn dưới ánh đèn sẽ thấy vết mực Trên hai thớ vải đậm nhạt khác nhau Một bên là sợi đơn Một bên là sợi đôi. Dĩ nhiên mực thấm cũng khác Nếu không để ý kỹ thực rất khó phát hiện Tôi thần ra chẳng biết làm sao Lẽ nào bản cuối cùng là giả Bản của Bách Thụy Liên mới là thật sao Kết luận này quả là quá bất ngờ Tôi điều tra bấy lâu nay Suýt thì mất má Vậy mà lại thu được kết quả thế này ư Tôi dơ tay chống chán Lòng rối như tơ vò Chỉ hy vọng đây là ác mộng Mình sẽ tỉnh lại ngay Nhưng màu vải vụn kia không biết nói dối Nó lặng lẽ nằm trên bức họa Nói lên sự thật đơn giản nhất Tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc Dạ dày lại bắt đầu nhộn nhạo buồn nôn Vận mệnh như một đứa trẻ nghịch ngợm, Chỉ cần chìa ngón tay ra Chợt một cái Là cả giấy quân bài ta vất vả dựng lên Sẽ đổ sập Đúng là miệng mai Tôi một lòng muốn bảo vệ danh dự cho mình nhãn mai hòa Vậy mà đến cuối cùng lại nhận ra bức tranh của kẻ địch Mới là bản thật Mọi hành động của tôi Đều dựa trên cơ sở coi bức của cố cung là thật Còn Bách Thụy Liên chỉ giỏi lừa bịp thiên hạ Giờ bỗng dưng mọi thứ đảo ngược Tôi phải làm sao đây? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi chi bằng chẳng làm gì cả Đúng thế Tôi có thể chẳng làm gì cả Chỉ công bố bút tích thiên hạ nhất nhân của Tống Huy Tông Không đả động tới sợi đơn sợi đôi nào hết Thế là xong Lưu nhất mình có thể thở phào nhẹ nhõm Cục trưởng Lưu, Hoàng Khắc Vũ Yên Yên và những người khác trong mình nhãn mai hòa Cũng đều vui vẻ Nhưng làm như vậy có được không Tôi nói bức tranh giả của cuối cùng là thật Còn bức tranh thật của Bách Thụy Liên là giả Đây chính là đồi trắng thai đèn Nếu tôi vì lợi ích bản thân mà bị đặt dưới trá Thì có khác gì mình nhãn mai hòa ngụy quân tử vô liêm sỉ Mà chung ái hòa căm hận độc Người sống trên đời luôn phải kiên trì Theo đuổi vài việc trông có vẻ cực kỳ ngu xuẩn Câu này nói thì dễ Mà làm cực khó Chỉ cần một lần lơi tay Tất cả cố gắng trước đây đều sẽ thành trò cười Trước đây tôi khăng khăng nói Không bao giờ làm giả Hiền ngang từ chối đem đồ giả ra lừa người Nhưng nếu tôi làm thế này thì từ nay về sau chẳng còn mặt mũi nào nhắc tới bốn chữ trừ già giữ thật nữa nhưng cái giá để giữ lấy chân lý thực quá lớn cả minh nhãn mai hòa thậm chí cả giới cổ vật trung quốc đều sẽ sụp đổ tôi cũng sẽ thực sự trở thành tội nhân của minh nhãn mai hòa e rằng tôi còn to hơn cả ông nội tôi nữa tôi vò đầu thật mạnh chẳng biết làm sao thậm chí tôi còn định bỏ chạy song hai chân không sao nhấc lên nổi bởi không biết phải chạy đi đâu Tôi nhắm nghiền mắt thầm gọi Ông ơi, cháu phải làm sao đây Đúng lúc này cả thế giới bỗng biến sắc Tôi rơi vào màn sương đen mù mịt Đột nhiên tôi thấy đằng xa Có ánh sáng như hải đăng Bèn đi về phía đó Tôi gần mới thấy là một đóa minh nhãn mai hòa Canh hòa chia làm năm Nhị hòa như con mắt sáng rực Xua tan bóng tối xung quanh Tôi chìa tay ra thì nó chợt biến mất Ánh đèn sân khấu vụt sáng lên Tôi từ từ mở mắt ra lòng bình lặng trở lại. Tôi đã quyết định không toàn tính, không cân nhắc nữa. Tôi là một người giám định cổ vật, là mình nhãn mai hòa. Trong mắt tôi chỉ nên tồn tại sự thật đơn giản nhất. Tôi rời tủ trưng bày, bước tới trước micro. Người dẫn chương trình lớn tiếng hô vang. Xem ra anh Hứa Huyền đã có kết luận rồi. Anh sắp phát biểu đây. Tôi nắm chặt micro. Tiếng trống trầm trầm rụt rã vang lên từ hai bên cánh gà. Tất cả mọi người đều nín thở đổ rồn vào mắt tôi. Tôi có cảm giác phải dùng hết sức lực toàn thân mới dặn ra tiếng chữ nào chữ nấy đều nặng nghìn cân. Trên màu vải trái giờ này có bút tích của Huy Tông nghi là người đời sau thêm vào. Xem kết cấu vải thuộc loài sợi đôi giống với bức của Bách Thụy Liên trong khi bức của cố cung là sợi đơn. Từ đó tôi nhận định màu vải này vốn từ cùng một tấm về bức của Bạch Thủy Liên. Người dẫn chương trình ngắt lời, "Anh Hứa Nguyên, ý anh là mảnh vải cháy giờ này thuộc về bức của Bạch Thủy Liên ư? "Phải." Giọng tôi khàn khan yếu ớt nhưng hết sức quả quyết. Tôi chẳng kịp nói câu nào, trên dưới sân khấu đã dỗ lên bàn tán cắt ngang lời tôi. Tôi lúng túng ngẩng lên, thấy hàng ghế khán giả đang nhao nhao hỗn loạn, xôn xao bình luận. Nhìn cục trưởng Lưu và mấy người trong mình nhãn Mai Hoa ai nấy đều bàng hoàng ra mặt. Tôi thầm cười khổ Phe này phụ lòng trông đợi của họ E rằng họ đã viết hai chữ phản bội to tướng Lên tên tôi rồi Đoàn tôi quay lại nhìn mười chuyên gia Đang trâu đầu ghé tai bàn tán Nhưng đáng ngạc nhiên là Vương Trung Chỉ Người đại diện của Bách Thủy Liên chẳng những không tươi cười mừng rỡ Vì thắng lợi Mà vẻ mặt còn méo mó đến đáng sợ Như bị một bàn tay to lớn vô hình vút qua Khiến mắt mũi vẹo vọ cả đi Hai tay y siết chặt lấy mép thuyền Mắt trợn tròn xe Nhìn tôi chằm chằm như hai họng súng máy Đang bằng bằng khạc lửa Nhìn xuống một góc khác dưới sân khấu Tôi càng ngạc nhiên trước phản ứng của kẻ thù Trung Ái Hòa đứng dậy phẫn nộ nhìn lên sân khấu Rồi gắt gỏng nói gì đó với chị Tố Chị Tố ngồi im bất động chỉ khẽ lắc đầu Sao trong họ chẳng có vẻ gì Là đang ăn mừng thắng lợi vậy Tôi ngỡ ngàng nhìn quanh Không hiểu đầu đuôi ra sao Giọng nói sang sảng của người dẫn chương trình lại cất lên Tiếp theo, chúng ta hãy cùng theo dõi phần phát lại trên màn ảnh rộng. Màn ảnh rộng bắt đầu phát lại các cảnh chuyên gia thẩm định phân tích. Thật ra khán giả có mặt đều đã xem cả rồi. Chỉ mình tôi ở trong lều cỏ không nghe thấy mà thôi. Vương Trung Trí trên màn ảnh đang đĩnh đạc nói, nhóm chuyên gia nhất trí kết luận rằng nếu tồn tại một mảnh tranh như vậy thì rất đáng ngờ. Cho tên này tuyệt áp Huy Tông Mới chỉ được tìm thấy trên những tác phẩm của Huy Tông Như Thảo Thư Thiên Thự Văn phổ Dung Cẩm Kê Đồ Chỉ Đường Văn Thu Đồ mà thôi Đủ thấy tuyệt áp là Huy Tông Để lên những tranh chữ của mình Không để lên tác phẩm của người khác Nếu mảnh tranh ấy khớp với viết mực Trên Thanh Minh Thượng Hà Đồ Thành bốn chữ Thiên Hạ Nhất Nhân của Huy Tông Thì đó hẳn là tranh giả Do kẻ không biết cố tình tạo ra Từ đây chúng tôi có thể mạnh dạn kết luận Nếu mảnh tranh tàn của Thanh Minh Thượng Hà Đồ tồn tại Thì đó chắc chắn là giả Bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ nào khớp với nó Át là tranh giả Người dẫn chương trình cao giọng nói Mười vị chuyên gia đã nhất trí cho rằng Mảnh tranh còn sót lại là giả Bức tranh nào ghép khớp được với mảnh tranh ấy Cũng là giả nốt Mà anh hứa nguyện lại cho rằng Mảnh tranh ấy thuộc về bức của Bách Thụy Liên Tôi cho rằng kết quả đã rất rõ ràng Không còn gì tranh cãi nữa Thanh minh thượng Hà đồ của cuối cùng Mới là quốc bảo thực sự Vương Trung Trì nhảy xuống thuyền Tức giận hét lên Đợi đã, sao có thể kết luận cầu thả như thế được Tôi không đồng ý, tôi không tán thành Tôi rút lại những phát biểu vừa rồi Tiếc rằng chẳng còn ai nghe thấy lời ý nữa Âm nhạc long trọng cất lên giấy màu từ chân nhà rắc xuống Đèn quanh tủ trưng bày Thanh minh thượng Hà đồ của Bách Thủy Liên tắt ngấm Trong khi đèn quanh tủ bên kia sáng rực Tôi thấy cục trưởng lưu đứng dậy vỗ tay đầu tiên Kéo theo phần lớn khán giả Nhất thời cả hội trường vang dậy tiếng vỗ tay như sấm. Chỉ có chung ái hòa mặt tái xanh đứng bất động Tôi thần ra Biến cố bất ngờ này rút cuộc là sao đây Vô số câu hỏi Cứ quay vòng vòng trong đầu tôi phân tích của vương trung trì Thực ra khá chuẩn xác Thiên hạ nhất nhân là chữ ký của Tống Huy Tông Theo lý chỉ nên xuất hiện Trên những tác phẩm của ông ta Huy Tông có thể đóng dấu song lòng Lên thanh minh thượng hà đồ Có thể viết lời bạt Chỉ không nên ký bốn chữ này Tôi không phải chuyên gia thư họa Nhất thời quên bẵng chi tiết ấy Nhưng vấn đề là Sao Vương Trung chỉ biết Còn một mảnh tranh tàn Huông hồ từ sau khi Lấy giấy mộ liêu định Mảnh tranh ấy vẫn luôn được tôi giữ trên người Sao Vương Trung chỉ biết nó là giả chứ Còn nữa Thắng lợi là lùng này là thế nào Tại sao Vương Trung chỉ lại phát biểu những lời vừa rồi Tôi còn đang đứng ngây ra giữa sân khấu Thì Vương Trung Trì đã nhảy xuống Khỏi bục chuyên gia Lào tới chỗ tôi quát lác Sao mày lại chọn bức tranh của Bách Thụy Liên Sao mày không chọn bức của cố cung hả Mặc cho y tóm cổ áo Đầu óc tôi còn đang rối tinh lên Cảm thấy mọi thứ đều hỗn loạn Vương Trung Trì gầm Có phải mày biết trước rồi không Mụ khốn mài tốt làn tiết lộ cho mày đúng không Ông nói gì vậy Tôi ngơ ngàng Vương Trung Trì tiếp tục làm ẩm lên Nhất định là con mụ khốn kiếp ấy rồi Còn đĩ già ấy vẫn nặng tình với Hoàng Khắc Vũ Nên lén mách cho Cháu rể lão biết kế hoạch đúng không Đúng không hả Chợt một giọng lạnh lùng chen vào Sao ông dám nói bà tôi như thế Vương Trung Trì nhìn sang Thấy Trung Ái Hòa Đã lén lên sân khấu từ lúc nào Tức thì chút hết lừa giận sang hắn Tào chửi còn đĩ già ăn cây táo Rào cây sung ấy đấy Cả thằng chó nhà mày nữa giặt một lúc ngu Đều tại chúng mày bày ra mấy cái trò đần độn cả Giờ thì hỏng hết rồi tao anh nói thế nào với các cổ đông của Bách Thủy Liên đây? Sa hồi trước tao lại cứu mày ra nhỉ? Chẳng tha cứu con chó còn hơn. Trùng Ái Hòa khép xoay cổ tay, ánh rào sắc lạnh nhoáng lên. Vương Trung Trì chặn trừng mắt, cổ họng đã có thêm một đường máu. Trùng Ái Hòa bình tĩnh ném rào gầm xuống đất, đẩy Vương Trung Trì ra, y nước lên hai tiếng, rồi hai tay ôm cổ gục xuống. Đang ra mày không nên động đến bà tao. Hắn lạnh lùng buông một câu. Các chuyên gia và người dẫn chương trình Nhận ra thảm cảnh của Vương Trung Trì cuống quýt chạy xuống sân khấu Tôi cũng kinh hoàng lùi lại mấy bước Chung Ái Hòa quay lại Khoai môi nhếch lên thành một nụ cười tự diễu <cười> Cảm bẫy khéo léo như vậy Cuối cùng vẫn phải chịu thua nguyên tắc Và lòng kiên trì của con người Không hổ là hứa nguyện Tôi vẫn phải nói rằng Tôi rất kính phục Cũng rất hâm mộ anh Anh chính là hình mẫu tôi luôn muốn trở thành Chuyện này là thế nào Tôi lớn tiếng hỏi, tiếc rằng chúng Ái Hòa không thể trả lời được nữa. Bảo vệ đã chạy đến ấn hắn xuống đất, chúng Ái Hòa cũng không chống cự, mặc cho họ bè quạt tay ra sau lưng. Đầu vẫn ngước lên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bình thản. "Giúp tôi xỉu bà ngoại với, cảm ơn anh." Tôi quay lại thấy chị Tố không được ai dìu đỡ đang dò dẫm bước lên sân khấu, hai mắt bà ta đã mù, chỉ có thể của quang dùng đôi tay dò đường, liều xiêu từng bước. Tôi vội bước đến nắm lấy tay bà ta nói khẽ Bà đừng lên nữa Vương Trung Trì chết rồi Là chúng Ái Hòa giết Chị Tố run bắn lên ngồi bệt xuống đất Giờ hai tay bưng mặt Hốc mắt khô kiệt ứa ra hai hàng lệ chúng Ái Hòa bị đám bảo vệ lôi ra khỏi hội trường Các nhà báo cũng đã để ý thấy Chuyển biến bất ngờ này Tực thì chen nhau ùa đến Chị ông Kính vào Vương Trung Trì Và chúng Ái Hòa đang bị lôi đi Trên sân khấu nháo nhào cắn lên Tạm thời không ai để ý tới tôi và chị tố. Tôi nhìn người đàn bà bất hạnh ấy, lòng bình thản, không oán, không hận. Tôi cúi xuống khẽ báo với bà ta: chúng ấy hòa đã bị đưa đi. Chị tố ngẩng lên, hướng cặp mắt vô thần về phía tôi rồi thở dài: <cười> "đúng là số mệnh. Tôi không hiểu gì cả. Chẳng để tôi phải gặng thêm. Chị tố đã biết tôi muốn hỏi chuyện gì. Để tôi nói cho cậu hay." Thực ra Bách Thủy Liên đã biết hết mọi việc Cậu làm từ đầu tới cuối rồi Gì cơ Tôi bật ngừa Lần đầu tiên tôi gặp đới Hải Yến Trung Ái Hòa đã cài máy nghe trộm trong phòng cô ta Tôi rùa thầm Thì ra là thế Vậy là Trung Ái Hòa đã nghe lỏm được hết những lời chúng tôi nói Hèn chi về sau hắn không đeo theo đới Hải Yến nữa Có chúng tôi mà đường hộ Hắn tha hồ nhàn hạ Không chỉ đới Hải Yến Mà cả lưu chiến đấu Phản Ba, Thư Viện, những người cậu tiếp xúc về sau, Bách Thụy Liên đều mua chuộc được cả. Trong ba kẻ này, Lưu Chiến Đấu thủ tôi, Phản Ba nghèo rớt mồng tơi, Thư Viện coi tiền như mạng, Bách Thụy Liên muốn dò hỏi bọn họ, thực dễ như chờ bàn tay. Có điều trong danh sách này không có mắt chố, Y bị giam trong ngục không dễ tiếp xúc. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Tin tức thu được từ những kẻ kia, lại thêm trị tố vốn là người kinh qua cuộc tỉ thí trên nhà hàng dự thuận bách thủy liên chỉ cần phân tích thêm một chút là đoán ra được mối liên quan giữa thanh minh Thượng hà đồ và cẩm Xuân đạp hoa đồ lục cậu đến yên chào bách thủy liên cũng phái người bám theo thế nên họ biết rõ cậu đã lấy được mảnh tranh tôi lạnh toát sống lưng hay lắm cứ tưởng mình hành động kín đáo ngờ đâu bọn chúng đã nhìn thấu từ đầu đến đuôi ngẫm kỹ lại tôi sực hiểu thế nên các người bắt cóc tôi và thành trai Cửu Long là giả, mà đánh cháo mảnh tranh mới là thật. Chị Tố gật đầu. Được bà ta chỉ ra điểm mấu chốt này, tôi hiểu ngay mưu kế của Bách Thị Liên. Chị Tố kể, sau khi bắt cóc tôi, chúng đã lấy mảnh tranh thật dưới lót giày tôi, thay vào đó là mảnh tranh giả giống hệt. Trên mảnh tranh giả này còn cố ý bôi thêm mấy vệt mực, có thể ghép với vệt mực trên thanh minh thượng hà đồ của cố cung. Tạo thành một tuyệt áp thiên hạ nhất nhân giả Khi kể lại cho tôi về cuộc tỉ thí trên nhà hàng dự thuận Chị tố cũng cố ý nhấn mạnh rằng Trên cặp xuân đạp hoa đồ có chữ ký thiên hạ nhất nhân Câu này đã tạo nên ám thị tâm lý mạnh mẽ trong lòng tôi Sau đó tôi đem mảnh tranh già Rời thành trại Cửu Long Mà không hề phát hiện nó đã bị đánh cháo Tới trung tâm hội nghị và triển lãm Rồi theo đúng con đường Bách Thụy Liên vẽ ra Còi tuyệt áp thiên hạ nhất nhân già Là bằng chứng để chứng minh bức của cuối cùng là thật Tiên mục ẩn cư liều cỏ lúc mờ mà màn Cũng là Bách Thủy Liên cố ý sắp xếp Nhân lúc tôi ở trong liều cỏ Vương Trung Trí đã chỉ ra sơ hở cực lớn của mảnh tranh già Đào sẵn hố đợi tôi rơi xuống Chỉ cần tôi ghép mảnh tranh với bức của cuối cùng Tạo thành chữ thiên hạ nhất nhân Thì ngang bằng đào một trôn cho mình trước tất cả khán giả Bức của cuối cùng Dĩ nhiên cũng được coi là đồ giả Đây vốn là một thế cục không mảy may sơ hở Tôi càng căm hận Bách Thụy Liên Càng muốn chứng minh bước của cố cung là thật Càng muốn cứu mình nhát mai hòa Thì càng thua thế thảm. Nhưng Vương Trung Trì không ngờ được Vào lúc thèn chốt Tôi lại chú ý đến sự khác biệt về chất vải Đưa ra một lựa chọn hoàn toàn ngoài ý muốn Trả mảnh tranh về với bạn của Bách Thụy Liên Vậy là tất cả những gì Vương Trung Trì tốn công cài cắm Thành ra gợi ông đập lưng ông Và dáng xuống y vào bách thủy liên Khiến cục thế xoay ngược Chúng tính toán đủ đường Chỉ không ngờ rằng tôi lại chọn cách bảo vệ sự thật Dù sự thật đi ngược lại lập trường của mình Sơ hở duy nhất trong cái bẫy của chúng Là đã đánh giá thấp nhân tính Hòn đá nhân tính trúng bề lên Cuối cùng lại đập chúng chân chúng Nhờ lại những diễn biến trong mấy ngày này Tôi toát mồ hôi lạnh Cảm bẫy của bách thủy liên quá ư hiểm độc Tôi cứ ngỡ chỉ mắc bẫy một lần là Trịnh Châu Nào ngờ vẫn còn cái bẫy thứ hai đợi sẵn Từ đầu tới cuối Tôi đều bị chúng giặt mũi mà không hay. Trên sân khấu Chỉ cần tôi dao động Không tuân thủ nguyên tắc một chút thôi E rằng sẽ rơi vào cảnh ngộ vạn kiếp bất phục Những kế hoạch này Đều là chung ái hoa bày ra sao Tôi hỏi Chị Tố đáp Phải Nó là đứa thông minh Nhưng số khó khổ Để mảnh tranh già trông thật nhất có thể Nó còn cắt một mảnh từ chính thanh minh thượng hà đồ Của Bách Thụy Liên Thực không ngờ hành động ấy cuối cùng lại trở thành nguyên nhân thất bại Chị Tố ngưng lời Đoạn lắc đầu Không, nếu là người khác gặp phải tình cảnh này Nhất định sẽ giấu kỹ Chỉ có cậu mới khăng khăng nói ra chân tướng Dù biết kẻ thù được lợi thôi Người sống trên đời Luôn phải kiên trì theo đuổi vài việc Trông có vẻ cực kỳ ngu xuẩn Tôi nghiêm trang đáp Dù cuối cùng Bách Thụy Liên thắng Tôi cũng vẫn làm vậy tôi là chuyên gia giám định mắt chỉ nên nhìn thấy thật giả thôi chỉ tố giơ tay áp lên má tôi run rẩy nói tôi thay ái hòa cảm ơn cậu ít nhất nó cũng đã thua một cách mát nguyện cậu biết không thằng bé ấy vẫn luôn hâm mộ cậu cậu quả thực không làm nó thất vọng giấc mơ của nó không tan vỡ hội nghiên cứu giám định cổ vật trung hoa ít nhất vẫn còn một vị Mình nhãn mai hòa thực sự chỉ tố hòm lưng vái tôi một cái rồi đeo kính vào Tôi định bước lên đỡ sang bà ta đã hất tay tôi ra dò dẫm đi về phía trùng ái hoa bị lôi đi Bước chân vững vàng Tôi đứng ngẩn ra Lòng ngột ngang muôn mối Cục trường lưu và mấy người trong mình nhãn mai hoa đi đến Cục trường lưu mừng rỡ vỗ vai tôi Thành mình thượng hà đồ là giả Lại thêm màn tranh chấp nội bộ Dẫn tới thành viên cấp cao bị siết, bạch Thủy Liên mất hết thể diện rồi Tôi thấy trong vòng vài năm nữa Chúng không nhòm ngó sang thị trường đại lục được đâu. Cậu làm tốt lắm Nhưng người khác cũng luôn miệng chúc mừng tôi Họ cứ nghĩ tôi tính toán như thần Đã nhìn thấu cái bẫy của Bách Thủy Liên Còn dùng chiều gây ông đập lưng ông Dụ chúng tàn sát lẫn nhau Chứ không hề biết những đau đớn và nguy hiểm Trong cuộc đấu tranh tâm lý vừa rồi của tôi Nhưng lời tán tụng của họ Khiến tôi thấy mệt mỏi vô cùng Giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng Tới bệnh viện Queen Mary Yên yên đang đợi ở đó Bất luận thế nào tất cả những chuyện này Xem như đã kết thúc Mình nhãn mai hòa thoát khỏi nguy cơ. Tôi cũng coi như chuộc được tội. Thành minh thượng hà đồ là thật, nhưng những vụ việc bại lộ trong thời gian vừa qua của Minh Nhãn Mai Hòa quả thực đáng kinh hãi. Về phần tổ chức lâu đời này rốt cuộc có tiếp tục cải tổ không, làn sóng kinh tế thị trường sẽ tác động đến nó thế nào thì tôi không kiểm soát được. Trên sân khấu bức tranh phong cảnh biển lương huy hoàng trắng lệ vẫn đang trải rộng, trầm tĩnh mà ngạo nghễ, quan sát những huyền áo xung quanh. Suốt nghìn năm qua Nó đã vô số lần chứng kiến cành dục vọng xung đột Cùng lý tưởng Mọi việc hôm nay Chẳng qua cũng chỉ là một mẩu chuyện nhỏ Trong vô vàn trải nghiệm của nó mà thôi Tôi sực nhớ tới lời lưu nhất mình Người dám định cổ vật Cổ vật cũng dám định người Hôm nay tôi dám định thanh minh thượng hà đồ Lẽ nào thanh minh thượng hà đồ không thử thách tôi sao Hy vọng lần này tôi đặt yêu cầu Phần chấn sẽ năm đồng đi về phía tôi Y là người duy nhất vẫn còn giữ được bình tĩnh Tôi vội chạy lại hỏi cảnh sát Có đến thành trại Cửu Long kịp không Tìm thấy dược bất nhiên chưa Phương Chấn đáp Vừa có tin báo Chỗ cậu nói chỉ thấy một vũng máu Không có thi thể hay người bị thương nào Nghĩa là dược bất nhiên thoát rồi à Tôi hỏi mà tâm trạng đầy phức tạp Phương Chấn nhèo mắt Thế lực ngầm của lão Triều Phụng Không chỉ có ở nội địa đâu Mặt tôi đanh lại Cái tên quen thuộc ấy đã nhắc tôi nhớ ra Tôi và lão còn có một cái hẹn Phần Vĩ Thành. Alo, chào Cộng Huệ. Đầu kia vang lên giọng lão Triệu Phụng già nua, giọng vẫn khỏe khoắn. Dược bất nhiên thế nào rồi? Cậu ấy vẫn khỏe, cậu yên tâm. Tôi có ba câu hỏi. Ha <cười> ha, <cười> nhiều quá nhỉ. Được rồi, lần này chúng ta hợp tác rất vui vẻ nên tôi sẵn sàng trả lời cậu. Sau khi trở về tôi đã suy nghĩ rất lâu, Bách Thủy Liên là thành trai Cửu Long, không có ý định giết tôi. Chúng muốn để tôi rời khỏi đó một cách hợp lý Không nảy sinh nghi ngờ Sau đó Dược bất nhiên lại kịp thời xuất hiện Còn dẫn theo tôi trốn thoát đầy ngoạn mục Ông và Bách Thụy Liên đã sắp xếp mọi chuyện đúng không? Sao thế được? Tôi và chúng là đối thủ mà Ông chỉ đặt cược cả hai bên thôi Nếu tôi thua Thì coi như Bách Thụy Liên nợ ân tình ông Còn nếu tôi thắng Thì lại là tôi nợ ân tình ông Cậu đừng bi quan về nhân tính như thế chứ Trước mặt ông tôi lạc quan sao nổi Ít nhất cũng đừng nghĩ xấu Về cậu nhiên như thế Cậu ta liều mình cứu cậu thật đây Vì sao hắn một lòng một dạ đi theo ông Rốt cuộc ông đã uy hiếp hắn Bằng cách nào Chuyện này cậu tự hỏi cậu ấy đi Tôi không thể trả lời thay được Được thôi Câu hỏi thứ hai tôi nghĩ mãi không hiểu Viện họa giết thời Huy tòng Đáng lẽ đều phải dùng vài sợi đôi Sao thanh minh thượng hà đồ Lại là sợi đơn chứ Câu này sao lại hỏi tôi Phải đi hỏi Lưu Nhất mình ấy chứ Giờ đại cục đã định Mình nhát mài hòa sẽ không giải thích cho tôi đâu Lao triều phụng lặng thinh giây lát Mới dù gì nói Các họa sĩ trong viện hòa của Huy Tông Chia ra mấy bậc Chất lượng giấy bút không phải ai cũng như ai Trường trạch đoàn ban đầu Chưa có địa vị cao Lúc vẽ thanh minh thượng hạ đồ Phải dùng vài sợi đơn Cũng chẳng có gì lạ Tới khi được Tống Huy Tông chính tay viết lời bạt Ông ta mới nổi như cồn Giờ cậu đã hiểu vì sao trên thanh minh thượng hạ đồ Không có chữ ký của trương trạch đoàn chưa Ban đầu ông ta chỉ là hạng vô danh tiểu tốt Không có tư cách ký tên tới khi được thiên tử ngự bút khen ngợi Lại càng không dám ký tên vào nữa Đây là lời giải thích của ông à Nếu là lưu nhất mình Tôi sẽ giải thích như vậy Haha <cười> được rồi Câu hỏi thứ ba là gì rõ ràng ông đã hứa sau khi mời chuyện xong xuôi Ông sẽ gặp mặt tôi một lần Vậy mà giờ chỉ gọi điện thôi sao Cậu còn nhớ hồ tử ném trước cửa nhà mình không Lát triều phụng thình lình hỏi một câu không liên quan Tôi ngỡ người Rồi sực nhớ ra Hôm tôi viết bài nghi vấn về thanh minh thượng hà đồ Trong cơn đau dạ dày Trước cửa nhà bỗng dưng có người bỏ lại một chiếc hồ tử Có điều về sau rồn rập bao nhiêu chuyện lớn Tôi đã quên bẵng chi tiết nhỏ này Hồ đêm đến nhà Anh sẽ hại người Tôi đã nhắc cậu phải cẩn thận Nhưng cậu không nghe Về sau gây bao rắc rối thấy không Lao Triều Phùng trầm rãi hỏi hóa ra chính ông bỏ đấy à Bây giờ tôi đã định sẽ gặp cậu Trong hộ tử sẽ có địa chỉ của tôi Chỉ cần cậu kiểm tra kỹ ắt sẽ phát hiện ra Tiếc rằng bây giờ Cậu đang nôn nóng không hề chú ý đến Đủ thấy nhân duyên giữa chúng ta chưa đủ Không thể cưỡng cầu Ông định nuốt lời chứ gì tôi nổi giận, Cậu ra tìm xem nếu hồ từ chưa bị lấy mất chứng tỏ chúng ta vẫn có duyên, cậu đến địa chỉ ấy tôi sẽ đợi sẵn. đầu kia cúp máy, tôi đặt ống nghe xuống, hối hả chạy ra trước tiệm, giáo rác ngó quanh ngay lập tức trông thấy hồ từ vẫn nằm lăn lóc trong góc tường, bám đầy bụi bặm. lưu ly sường địa linh nhân kiệt đến ăn trộm cũng biết xem hàng, dạng bồn tiểu đêm thế này trung trề không thèm lấy. Tôi ôm nó đặt lên tủ quầy Xăm soi thật kỹ Phát hiện sâu trong miệng hồ dán một mảnh giấy Thò tay vào móc ra mở xem Bên trên viết một hàng chữ ngắn ngắn Tôi đọc qua một lượt Mừng rỡ áp lên ngực Để nó cảm nhận nhịp tim rồn rập của mình Tôi không thể không kích động Bởi mười mấy chữ này Sẽ dẫn tôi đến gặp Lão Triều Phụng Mà tôi vẫn khổ công tìm kiếm Kẻ thù lớn của gia tộc tôi Thời khắc cuối cùng cũng đến rồi Tôi chẳng dám chần chừ nửa phút vội nhét mảnh giấy vào túi ngực, mở cửa ngẳng đầu bước ra. Ánh nắng trói trăng bên ngoài, dọi vào như một ngọn thác vàng rực. Quả là một ngày nắng đẹp. Hậu ký Cuốn sách này tuy là hư cấu, nhưng những phân tích về Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong đó đều có căn cứ. Từ thập niên 30 thế kỷ trước, tuyên sinh Ngô Hàm trong thời gian sáng tác và bối cảnh xã hội của Thanh Minh Thượng Hà Đồ đã khảo chứng đủ mọi truyền thuyết Giữa Vương Thế chính, Nghiêm Thế Phiền và Thanh Minh Thượng Hà Đồ Thu vị ở chỗ tiền sinh Ngô Hàm Bây giờ muốn mua một bộ minh sử Kỳ sự bản mạt nhưng không có tiền Bèn viết bài này trong lúc nghỉ hè Để lấy 10 tệ nhuận bút Về phần thiếu của Thanh Minh Thượng Hà Đồ Xưa nay giới học thuật vẫn không ngừng tranh cãi Trong thời gian làm tổ trưởng tổ giám định Tiền sinh Trịnh Chấn đạt Cũng để lại tài liệu tham khảo Mỗi người một ý chưa có kết luận Về cái tên Thanh Minh Thượng Hà Đồ Các hòng xà Như khổng hiến dịch Châu chân thành Sự thụ thành đều có cách giải thích riêng Tiểu thuyết tổng hợp ý kiến của mọi người Thành tình tiết truyện Nhân đây xin được cảm tạ Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe Lưu Hà đọc xong bộ tiểu thuyết Bí ẩn thanh minh Thượng Hà Đồ Nằm trong series danh gia cổ vật Của tác giả Mã Bá Dùng Trong quá trình Lưu Hà diễn đọc, sẽ có rất nhiều lỗi. Cũng mong các bạn thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng Lưu Hà qua các bộ truyện khác, cũng như quyển tiếp theo của bộ danh gia cổ vật. Nếu các bạn có điều kiện, hãy donate để ủng hộ cho Lưu Hà và là Hồn Cốc nhé. Chân thành cảm ơn các bạn.